Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tinh chiếu sợi vào mắt Thể ra may mắn hôm nay có thể ngủ đến chính là ý tứ này Thú vật này cơ nhiên lại làm đến bình minh. Thần thể của anh mệt chết đi được nhưng nội tâm lại cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có Thể ra cùng làm tình với người mình quý trọng là cảm giác như vậy Nhắm mắt lại một lần nữa Diệp Tố Kỳ cảm thấy thẹn mà nhớ lại Nếu dục vọng quá độ trả lại cuồng nguyện ý nhiều hơn vài lần nhưng tuyệt đối không thể bị Thành Uyên biết rằng cô cực kỳ thích cảm giác ở bên cạnh anh. Cô xem như đã nhìn ra bản tính của tên kia, chính là một người đàn ông keo kiệt, được một thức lại tiến một thước. Bình thường đối với cô thật là cẩn thận, nhưng một khi đã được cô cho phép thì lòng tham không ngừng, nhưng mà làm sao bây giờ, cô cũng là như vậy nha. Thành Nguyên à, từ từ nhắm hai mắt lại giật tố kỳ mở miệng, Thành Nguyên đến bên giường, giọng nói mềm nhẹ cất tiếng hỏi, "Làm sao vậy? Mau tới đây ôm em ngủ đi." Được rồi. Thành Uyên nở ra một nụ cười. May mắn anh cả đêm hoang đường không có dọa đến cô. Cô gái yêu thương mời anh ôm ngủ, anh sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ là không rồi. Ôm Diệp tố kỳ vào trong ngực, Thành Uyên ôm cô, nhắm mắt lại, nghe mùi hương trên cơ thể cô. Trên người cô dính lây hương vị của anh, điều này làm cho Thành Uyên cảm thấy thật là kiên định. Về phần tình yêu không dễ có được này, anh sẽ cẩn thận chân quý mà dắt tay cô đi đến hết nửa cuộc đời sau.